các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, mặc dù dùng đủ mọi đòn roi để tra tấn hơ phen, bọn lính quốc xã cũng không moi được thông tin gì. Điều này đã khiến cho Riderbot càng thêm bực mình, gã quay lại phòng đồ đạc tra khảo toàn bộ đội commando với hy vọng kẻ hèn nhát nào đó sẽ khai ra. Với bản năng săn mồi, gã nhanh chóng tóm được Rocher, một tù nhân đang sợ hãi. Chưa rõ bọn fascist có khai thác được gì từ Rocher hay không, nhưng sự hèn nhát của người này đã khiến cho Pipic sôi lên vì giận dữ. Tình thế cấp bách và liên tục thay đổi khiến Kramer không thể ngồi yên. Anh đến khối 61, tìm gặp Rikoski và đứa trẻ Ngoài việc đem mấy chiếc bánh quy Và sữa tới Anh còn cẩn thận tìm chỗ cất giấu đứa trẻ Đề phòng có ai đó Trong phòng đồ đạc Vì không chịu nổi đòn thù mà khai ra mọi chuyện Những con người xa lạ Một lần nữa Lại liều mạng cứu lấy một sinh linh Sau đây Mời các bạn nghe phần tiếp theo Của tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói Của nhà văn đức Bruno Abit Qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Music mm -hmm. Kremer trầm ngâm nhìn đứa bé. Herfen và Kropinski đã phải vào băng ke vì nó, và mười người ở phòng đồ đạc cũng đã bị đưa đi cũng vì nó. Hàng ngàn những chiến sĩ kiên quyết vô danh và không được ai biết đến cũng đang ở trong tình trạng luôn luôn nguy hiểm, và bây giờ ba người Ba Lan tội nghiệp này lại đứng quanh đứa bé để che chở cho nó với hai bàn tay trắng. Phải chăng họ phải tìm ra lối đi vì đã rơi vào giữa những mưu mô cảm bẫy, giữa những trận đổ rắc rối không có lối ra, giữa địa ngục của súc vật hung bạo? Phải nhảy qua những vực thẳm của thất vọng và hiểm nguy? Không, vấn đề hoàn toàn không phải như vậy. Nó hoàn toàn khác hẳn kia. Số người chung quanh đứa bé ngày càng tăng lên, Chẳng phải như một núi tuyết sụp đổ đe dọa chôn vùi tất cả, mà là một màng lưới tự nó đan cài lại, mở rộng ra ngoài để che chở cho đứa bé. Những sợi dây kia bắt đầu từ tinh thần kiên quyết của Hoffen và Kropinski đã quấn quanh lòng trung thành của Pipich, rồi đến tinh thần sẵn sàng giản dị của những con người bình thường này và càng kéo nó, thì nó lại càng chắc, càng không sao đứt được. Vấn đề chính là như thế. Kramer hít một hơi dài dường như không khí ở đây rất mát mẻ. Anh đưa tay ra bắt tay Zipkowski. "Thôi, được rồi cậu ạ." Anh lẩm bẩm, vẻ giòn giả ân cần. "Cậu hãy nhớ giữ cho vững nhé." Zipkowski không còn nghi ngại gì nữa. Ở trong nhà tắm ra, đám người mới tới lộn xộn lật đật bước qua cái cổng trăng dây thép gai đi vào trại nhỏ. Trong số này nhiều người không có đủ thời gian để mặc quần áo trong phòng quần áo. Người trần chuồng hay là chỉ mặc độc cái quần, họ bước vào trại với những đồ lặt vặt trên tay. Phần lớn là trên tay cầm những đôi guốc thô kệch đi chân không bước nhấp nhổm trên đá răm đội tuần tra của trại dẫn họ đi cái anh chùm khối đang gắt gòng loay hoay lo tiếp nhận họ nhưng không biết làm thế nào để có chỗ cho họ ở trong những cái chuồng ngựa đã quá đông rồi đến nỗi không sao nhét được người nữa sau khi gắng gượng dốc hết tàn lực để đi hàng tuần lễ dài đằng đẵng họ đã gầy rạc đi và bây giờ bước đến chỗ ở mới ngơ ngác Bởi những con người kia bỗng trở thành nguyên nhân vô tội Gây nên tình trạng bực bội cho mọi người Họ bị xô bên nọ đẩy bên kia Và cứ thế bị đẩy mãi vào thành từng nhóm mới Anh trùm khối nào cũng tìm cách làm sao đó Để gạt bớt được thật nhiều người mới đến Và kết quả là tất cả đã rối tung lên Kramer ở chỗ Zikovsky về phải ra tay giải quyết việc này, mà kệ cho những lời phản đối. Anh cương quyết phân phối người, bất chấp số người đã có sẵn trong một khối riêng là bao nhiêu. Cứ việc phân phối cho xong đã, rồi mặc các anh chùm khối làm cách nào giải quyết tốt nhất để xoay sở với số người quá đông ấy. Rồi y như dòng nước ở đầu vòi chảy ra, các dòng người đổ vào trong trại, lại phải tản rộng đi cho khỏi bị kẹt lại bực mình tức tối các anh trùm khối mang theo những đám người bị buộc phải nhận về ở đấy lại nhốn nháo đám người đông đúc lại ầm ĩ lộn xộn xô đẩy nhau bên trong các chuồng ngựa tiếng ồn ào rì rầm nổi lên như ong vỡ tổ khi đám người lại bị chia ra thêm một lần nữa những người khôn ngoan hơn vì đã có kinh nghiệm Những anh ma cũ thì chạy biến về những ổ nhỏ bé của mình trong những chiếc giường ba tầng nằm dán chặt vào chỗ của mình như bị đóng đinh vào đấy để rồi khăng khăng từ chối những người mới đến mà họ chẳng hoan nghênh chút nào Các anh quản trị phòng một mực phớt tỉnh không nghe những tiếng ồn nào kêu la của đám người rối rít kia đang léo nhéo chung quanh họ bằng đủ các thứ tiếng và cứ việc đưa những dân mới vào các ngăn giường rồi ra những cánh tay lực lưỡng ra đẩy những dân cũ nằm sát vào nhau nữa. Mặc dầu vậy, cũng chỉ có một số ít người nhờ cách ấy mà kiếm được chỗ để nằm thôi. Còn phần lớn bị ép đẩy vào nhau trong cái phòng chật chội y như trong chiếc xe chở đầy bò và lợn. Những con bò chết bị đánh thức dậy, nhảy ra sàn gỗ sù sì tên kutik thân hành đem những người bị bắt đến cơ quan gestapo ở weimar trong khi đó tên rennerbot sốt ruột chờ tên chỉ huy trại trở về rồi cả hai đứa cùng vào phòng giấy đến nơi hắn đưa cho kutik xem bản danh sách tên sveiling đã mang tới tên kutik hối hả xem ngay những tên trong đó rồi lầu bầu có vẻ hả hê thế là Đã có cái gì cụ thể rồi đây? Nhưng mà có phải đúng là những tên này không đấy? Tên Rennerbot cảm thấy thái độ nghi hoặc ấy là một điều trở ngại. Bất cứ tên nào ở đây cũng có thể là người của tổ chức bí mật cả. Chứ sao nữa? Chúng mình không có thì giờ điều tra thêm đâu. Rồi hắn cáu kỉnh đi đi lại lại. Anh đã nghe được những tin tức cuối cùng chưa đấy? Bọn chúng đã trên đường tới Katsen rồi. Đứng ở Katsen, anh có thể cầm một hòn đá ném tới Aidenach. Anh có hiểu như thế nghĩa là thế nào không? Rainerboot cười gần. Anh hãy bằng lòng với cái phần nhỏ bé mà tôi cống hiến cho anh đi. Glutik cảm thấy có sự trách móc trong những lời nói của tên Rainerboot. Nếu như chính hắn, hắn cũng phải cáu tiết. Tên Klutik đưa mắt nhìn bản danh sách thêm một lần nữa. Tên của Kramer đứng đầu bảng. Sau anh đến tên nhiều tù nhân lâu năm mà trong trại ai cũng biết. Klutik bĩu môi. Hắn suy nghĩ, dù cho chuyến này chỉ vớ được một nửa số người có tên trong bản danh sách ấy thôi. Cũng đủ để tóm được bộ phận lãnh đạo trung tâm của tổ chức này rồi. Trong ít ngày nữa, tình hình ngoài mặt trận quyết định số phận của trại này đây. Thật là không còn thì giờ đâu mà hỏi về các chi tiết hay là để tìm kiếm. Chúng phải nhanh chân mới được. Tên Clutic cẩn thận nhét bản danh sách quý báu ấy vào túi. Đôi môi hắn bĩu ra lại nhô thêm Thành một đường nét thô bỉ. Cái này lại càng phơi rõ sự ngu ngốc của nhà ngoại giao này. Nếu lão ta không chấp nhận nó, Thì giờ phút cuối cùng, Mình sẽ đưa lão ta ra cho hội đồng danh dự xử. Tên Clutic mỉm cười, Gieo mình xuống một chiếc ghế. Thật là mình đã răng được một mẻ lưới ra trò rồi. Anh thấy thế nào hả? Các bố Gestapo ở Weimar sẽ tẩn mấy thằng khốn kiếp kia cho ra thằng bé. Và rồi họ sẽ tìm ra được. Anh đừng lo nhé. Cú đánh vào mạng sườn đấy. Hắn vỗ vỗ vào túi áo. Trong đó có để bản danh sách. Và đây mới là điểm tấn công trực diện này. Nhưng mà... Hắn lại nháy mắt nhìn Rennebuth. Chúng mình sẽ làm thế nào với bọn nó bây giờ? Tên Rennebos nãy giờ đang đi bách bộ bỗng dừng lại quay nhìn Glutech một cách cáu kỉnh. Thì khử chúng nó đi, chứ còn gì nữa? Hay là anh muốn trước hết tách những con cừu ra khỏi đàn dê sao? Cứ đưa chúng nó ra bãi đá mà bắn một loạt đi. Glutech là một cử chỉ thoái lui, cuống họng hắn nhô lên trên cổ áo quân phục. Tin Rainerbos nhìn thấy thế liền nói. Ông sợ nhà ngoại giao rồi, có phải không? Ông bạn ơi, ông đã đi quá sâu rồi, không rút ra được nữa đâu. Tôi có thể giúp ông răng lưới, nhưng bản thân ông phải biết kéo nó lên. Đó là việc của ông. Dù sao thì ông cũng là chỉ huy trại, chứ không phải tôi nhé. Mặc dù hắn đã nghĩ mạnh bạo, Grutich cũng đưa mắt nhìn thằng cha trẻ tuổi kia một cách thẫn thờ, rồi sau cùng hắn gật đầu. Phải, anh nói đúng đấy, đó là việc của tôi. Rồi hắn đứng dậy, thế còn Hơ Phen, anh nghĩ thế nào hả? Anh còn cần nó nữa không? Với những đứa khác quả thực chúng mình đã chán ngấy ra rồi. Bây giờ hãy để nó với thằng Ba Lan đấy đã, Rainerbos khuyên. Chúng nó sẽ không chạy đi đâu mất đâu. Để Mandarin giải trí với chúng nó ít lâu đã. Biết đâu, hắn lại chẳng moi được bọn chúng vài điều chứ. Rồi đến ngày cuối cùng, hắn vẫn có thể cho chúng nó đi đời nhà ma. Dù sao cũng đã báo là chúng nó chết rồi mà. Sự can thiệp dũng cảm của First Day đã giúp cho cơn sốt của người bị tra tấn giảm xuống. Mặc dầu lúc nào tên Manzin cũng khóa chặt xà lim và giữ chìa khóa, nhưng First Day, với lối làm bình tĩnh kiên quyết của mình, cũng đã tìm được cách lọt vào trong đó. Anh ta nói rõ ràng, không những mảnh rẻ ướt, mà phải cả thức ăn nữa cũng rất cần thiết để giữ cho con người sắp chết kia còn dùng được. Và bao giờ thì First Day cũng có thể làm cho tên Mandrin cầu nhào kia dịu bớt đi và đem thức ăn nóng cho Hesper như là một cái bóng, anh gác cửa ấy lướt nhanh vào xà lim làm cho cái chắn nóng bỏng của con người đang sốt dịu xuống, kề vào miệng anh ta một ngụm nước nóng, trong khi tên Mandrin đứng ở ngay ngưỡng cửa. Kropinski nằm ép trong góc. Rùng mình khi nghĩ đến cái chuyện khủng khiếp kia đã rơi lên đầu người anh em của mình. Tên Martin hãy tạm để cho Herfen. Chờ cho con người bị tra tấn kia hồi lại đến mức hắn có thể lợi dụng được. Nhưng khi hắn nhận thấy đôi mắt của Herfen đã dần trong lại, thì hắn cấm tiệt không cho ai giúp đỡ gì thêm. Firstay lại bị đuổi ra ngoài lim, Nhưng anh đã kéo được con người sắp chết kia ra khỏi ngưỡng cửa của cái chết. một điều khá là kỳ quái, tên mandarin đã cho để cái nệm cỏ lại trong xà lim. sau khi tên mandarin đã ra khỏi xà lim và khóa chặt lại, thì kropinski vẫn còn nằm im lặng không cựa quậy trong góc vì hắn sợ quá. kropinski không dám đến chỗ hofen đang nằm sóng sượt hơi thở hơ phen hắt ra không thành tiếng nữa miệng anh há hốc ra hơ phen nuốt khan khẽ kêu lên marian tắc thế là tốt rồi bao lâu mấy ngón tay hơ phen run run cào sột soạt cỏ nệm rơm chúng mình ở đây bao lâu rồi marian Trong góc xà lim im lặng, một lúc sau mới có tiếng trả lời. Năm ngày rồi, anh ạ. Câu trả lời lơ lửng một lúc lâu trong cảnh im lặng của cái xà lim vắng vẻ. Mắt Hơ Phen nhìn lên trần như ngọn lửa không động đậy của một cây nến đang âm ỉ cháy. Năm ngày. Hơ Phen bắt đầu chớp mắt. Và ngọn lửa trong cái nhìn trừng trừng của mắt anh rung rinh như có một luồng gió nhẹ vừa lướt qua. Marian ơi! Sao? Tôi... Cậu có nghe không Marian? Có. Tôi... Tôi có nói gì không? Herfen lại nuốt khan Không có đâu, anh ạ. Không tí nào chứ. Không. Anh vẫn chỉ kêu la thôi mà. Thật thế chứ. Thật mà. Hơ Phen nhắm mắt lại. Thế còn cậu? Cậu làm gì? Tôi cũng thế. Kêu à? Thế. Không ai nói gì thêm. Bên ngoài một tù nhân liên lạc chạy qua sân kiểm soát vào trại. Anh ta tìm Kramer nhưng không thấy được Phải hỏi những người khác Anh ấy đâu rồi? Anh ta phải chạy đến trại nhỏ Vấp ngã trên những lối đi lát đá răm lầy lội Sau cùng mới gặp được Kramer Anh Van Te Kramer cảm thấy ngay là có tin không hay rồi Anh vội kéo người liên lạc sang một bên Cái gì thế? Anh chàng trẻ tuổi thở hổn hển Một tin điện. Tôi chợt nghe được đấy. Nỗi sợ hãi thoáng hiện trong mắt anh ta. Rời chạy. Grimoire sửng sốt. Thật không? Trong một lúc, nỗi hoảng sợ bất thình lình chặn hết tất cả cảm nghĩ trong người anh. Anh chố mắt nhìn vào khuôn mặt khiếp sợ của anh chàng trẻ tuổi và chưa biết nghĩ thế nào cả. Bao nhiêu nguy hiểm đã xảy ra... Do sự có mặt của đứa bé, bây giờ lại xoắn lại thành một thứ nguy cơ duy nhất rất là to lớn. Giờ kết thúc, sắp đến rồi đây. Anh liên lạc hỏi, bây giờ thì thế nào đây? Mặt Grimmer nhăn nhúm lại bực bội, chờ xem đã. Anh buộc phải trả lời thế vì không có câu trả lời nào khác hơn và anh thấy... Cũng không biết làm thế nào nữa. Điều cuối cùng bây giờ họ có thể làm được là chờ xem đã. Kramer cảm thấy trong người nôn nóng đến điên cuồng. Muốn cầm còi hiệu chạy qua các dãy nhà khối rít còi kêu khắp trại. Để gây nên tình trạng rối loạn. Rơi trại, rơi trại. Nhưng để nén lại sự bối rối, anh hỏi lại. Cậu có chi tiết gì chính xác không đấy? Anh chàng trẻ tuổi lắc đầu. Này, tôi phải nói ngay để cậu biết nhé. Chúng nó đã từng nói đến việc đó rồi. Kramer thở phi phi, thọc hai tay vào túi áo. Thế là bây giờ cái điều họ đoán trước đã trở thành sự thật. Nhưng trong tình trạng cấp bách ghê sợ ấy, nó vẫn có vẻ không thực. Và cái đầu óc bình tĩnh thiết thực của Kramer đã xua đuổi nó đi ngay. Mới chỉ một tuần trước đây, anh đã nói với Sweep rằng trong nửa tháng nữa chúng mình hoặc là sẽ tự do, hoặc là sẽ chết. Lúc đó chỉ là một câu nói suông thôi. Nhưng bây giờ thì anh đang đứng trước sự thật. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Kramer. Rồi Herfen, Krupiński sẽ ra sao? rồi pipic với mười người của phòng đồ đạc nữa, rồi đứa bé kia, tất cả bọn sẽ ra sao đây? các anh em bị bắt đều bị giam trong những nhà tù mà bọn Gestapo ở Weimar bố trí sẵn như là một chuồng ngựa dùng cho mục đích riêng của chúng. tên Rukhgrai Nhân viên sở Getapo đã đưa Glutich vào phòng riêng của hắn ở tầng thứ nhất của ngôi nhà trông ra đường. Phòng này trống huyết trống hoác, đồ đạc lèo tèo chỉ có mấy cái ghế, một cái bàn, một cái máy chữ để bên cửa sổ và một chậu cây bị bỏ quên, đang sống lay lắt khốn khó. Giấy dán trên tường kẻ ô vuông màu rất nhã nhưng lâu năm đã ngả sang màu nâu. Còn để lộ ra những hình hoa vui mắt. Glutick ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh máy chữ. Tên gai miệng ngậm điếu xì gà đứng giữa phòng, đầu rụt vào giữa đôi vai rộng. Bộ quần áo nhầu nát như vắt cầu thả trên cái thân hình lực lưỡng kia. Tên Gestapo thọc tay vào hai túi quần lủng thủng. Chiếc cà vạt đã sờn ở chỗ hàng ngày vẫn thắt đi thắt lại, nằm vẹo sang một bên thòng ra ngoài chiếc áo sọc sạch. Tên gai, giọng khàn khàn lè nhè, nói với tên chỉ huy trại. Này, suốt ngày các ngài làm những cái quái gì trên cái đồi ấy thế? Bây giờ, lại đến chúng tôi phải moi một đứa bé cho các ngài sao? Đây có phải trường mẫu giáo đâu. Rồi tên gai nhe hai hàm răng đang nhay nhay điếu xì gà. Tôi cũng muốn bận rộn như các anh thôi. Glutik ngồi như một tên học trò đang bị đòn. Nếu như suốt thời gian vừa qua các bố chỉ ngu ngốc mà thôi, thì tôi chẳng nói làm gì. Tên Gestapo nói tiếp. Nhưng các bố chỉ nốc, chỉ chén, chỉ gái hú thôi. Các bố quáng mắt nghĩ đến cảnh vinh quang rồi đấy. Thế rồi bây giờ, đến lúc sắp phải cuốn gói, thì các bố bỗng chợt nhận ra rằng bọn Cộng sản. Nói đến đấy, hắn dừng lại giận dữ, nhìn màu xì gà đã tắt. Glutik cảm thấy những lời trách cứ ấy bất công và quá chua chát, định tìm cách thanh bình. Tôi lấy danh dự mà nói, thật sự tôi đã làm tất cả rồi. Tên gai châm lại mẩu thuốc, nheo tít mắt vì bị cay khói. Hắn bực bội để cho những lời phản đối của Glutic lọt vào tai này rồi sang tay khác. Anh hãy kể tôi nghe về đám rác rời anh đưa tới đây đi đã. Yên chí rằng tên Gestapo đã sẵn sàng nghe bàn công việc. Glutic báo cáo chi tiết. Trong khi đó thì tên gai đi lại trong phòng, đầu nhô ra phía trước. Xem như có vẻ không quan tâm lắm, nhưng thật ra là hắn đang nghe rất chăm chú và rút ra thật nhanh những kết luận. Đúng là có mối liên hệ giữa thằng bé với bọn cộng sản kia. Và clutic hình như cũng có lý trong việc phán đoán về Pipik và roser Nghe clutic tả hai người ấy cho hắn nghe thì hình như một cậu cứng cổ, còn một cậu thì nhát trong người tên gai lại nổi lên cái bệnh ham mê truy nã hắn để cho Clutic nói và hắn chủ tính dùng những chiến thuật gì đây roser và pipic đây là hai thằng phải tần cho kỹ và mới được Clutic gãi thêm tên getapo chúng mình chẳng còn nhiều thì giờ nữa đâu mặt trận thì ngày càng đến gần rồi Trong lúc hoàng hốt, hắn đứng dậy chắn lối đi của tên gai. Luồng suy nghĩ bị đứt đoạn, tên gai liếc mắt nhìn tên chỉ huy trại. Trên mặt tên Clutic hiện rõ tính chất khẩn cấp vào việc này. Tên gai không để cho tình hình thiếu thì giờ làm cho hắn thất vọng, mà trái lại hắn càng thấy đây là dịp may hiếm có để khám phá ra những dấu vết che giấu trong trại. Nhiều lần rồi, hắn đã phát hiện rằng trong giờ phút phải chọn giữa cái sống và cái chết thì con người thường vẫn quyết định chọn lấy cái sống nó sẽ nhụt đi và khai ra những điều nó đã bấy lâu khăng khăng giữ kín mười cái thằng ngu dại mà Clutic đã đưa đến cho hắn là đã ở trong trại lâu năm rồi cả bọn chúng đều biết rằng giờ kết thúc đang đến gần tên gai nheo mắt lại để nhìn rõ những ý nghĩ của mình thằng nào sắp đến lúc kết thúc mà lại chịu hy sinh đời mình khi hắn thấy có dịp thoát khỏi cái nguy cơ lớn cuối cùng kia chứ tên gestapo lại đưa lưỡi lăn lăn điếu xì gà sốt ruột giơ tay ra hiệu gạt đi những lời giải thích rằng dai của klu được được tôi thấy cả rồi Một lát sau, sau khi tên Clutic đi rồi, tên gai xuống nhà giam. Mặc dù ở đó chật ních những người, hắn vẫn còn một xà lim để trống, và hắn trao cho lão cai ngục bản danh sách các tù nhân ở Buchenwald, rồi ra lệnh ghi tất cả lý lịch của những người này, rồi phân phối lại mười người và những xà lim khác nhau. Phải giam lẫn chúng nó với nhau, Hắn ra lệnh phải nhốt chung Roser và Pipick trong xà lim trống. Nhưng không được làm lộ liễu quá, hiểu chưa? Phải làm như ngẫu nhiên ấy. Không được để chúng nó thấy chúng bị giam chung một xà lim là có dụng ý. Do đó Roser và Pipick cùng bị nhốt vào xà lim số 16 và họ không hề ngờ rằng điều đó chính là chuẩn bị điều kiện cho những chiến thuật tra hỏi Sắp diễn ra. Rousseau đã hoàn toàn mất hết tinh thần. Nửa người chiên của anh ta mềm rũ ra. Anh ta ngồi lên chiếc ghế đầu độc nhất trong xà lim. Hai tay xoa đi xoa lại vẻ bực dọc. Rồi đặt tay vào giữa hai đầu gối. Mắt nhìn chăm chăm phía trước. Mặt anh ta xanh như tàu lá. Lòng hồi hộp nặng trĩu như trì. Pipích thì đưa mắt nhìn quanh xà lim trống trải rồi đập vào vai Roser khích lệ. Lấy lại tinh thần đi, ông ơi. Roser thở dài nặng nhọc, môi run lẩy bẩy tục, đồ chó đẻ. Pipik ngạc nhiên nhìn Roser lúc này đang quằn quại vật vã trong lòng uất ức. Đồ chó Nếu như lúc mọi việc sắp kết thúc đến nơi như thế này mà tao chết Thì mày chính là người đáng trách nhất Pipic thấy rất rõ nỗi đau khổ của Roser Nhưng anh August ơi Bỗng Roser trồm dậy nắm lấy cổ Pipic Pipic cố rằng khỏi đôi bàn tay bóp mạnh Nhưng Roser không chịu buông ra Anh ta trồm đến gần đối thủ của mình Hai người níu chặt lấy nhau Pi pích mạnh hơn con người hung dữ kia Chiếc ghế đầu đổ xuống đánh cạch một tiếng Khóa xà lim mở ra Lão cai ngục bước ngay vào Này này các anh làm cái gì thế Lão gỡ vội hai người ra Bây giờ các anh định giết nhau đấy có phải không Các anh ở đây là khá lắm rồi đấy Hãy cố mà thu xếp với nhau và hãy bằng lòng rằng các anh có một xà lim riêng. Ở mấy xà lim kia thì còn nhốt đến 15 người vào với nhau nữa đấy. vừa nghe phần tiếp của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn đức Bruno Abit do dịch giả Phan Ngọc chuyển ngữ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ được gửi tới các bạn trong chương trình sau. Biên tập viên Nguyễn Hà thân ái. Chào tạm biệt.